Ồ, oh, tôi lắp bắp, vì chẳng biết nói gì nữa, tôi nhắm mắt lại, là thế đây, chính chàng lắm chiêu lắm trò ở ngay đây, ngay bây giờ. Vâng, anh có lý, tôi lẩm bẩm, khó nghe thật, tôi đứng dậy dọn bát đĩa, tôi không muốn biết thêm nữa. Anna, họ có biết không, các cô ấy, những người phụ thuộc? Anh nhăn mặt, dĩ nhiên họ biết. Ồ, oh, điều này có nghĩa đây, anh với sang kéo tôi lại gần. Những bức ảnh lẽ ra ở trong két không phải chụp để tiêu khiển, anh dừng lại, có lẽ thật đầu lúc chụp thì có ý đó nhưng mà, anh dừng lại, khẩn này tôi, chúng chẳng có ý nghĩa gì hết. Ai đặt chúng vào tủ quần áo của anh? Chắc chỉ có Leila. Cô ấy biết mã số két của anh à? Anh nhún vai, anh chẳng thấy lạ, mã số rất dài mà anh lại ít khi dùng đến, anh viết con số đó ra rồi chẳng đổi bao giờ. Anh lắc đầu, Anh lo cô ta còn biết gì nữa và liệu có lấy cái gì khác không? Anh nhăn mặt rồi quay lại với tôi. "Này em, anh sẽ hủy những bức ảnh đi, ngay bây giờ nếu em thích. Ảnh của anh cơ mà, Christian, muốn làm gì thì làm." Tôi đáp, đừng như thế mà. Anh đỡ mặt tôi trong hai bàn tay, hướng mắt tôi về phía anh. "Anh không muốn cuộc sống đó, anh muốn cuộc sống của chúng ta bên nhau." Thiên địa ơi, làm sao anh ấy biết ẩn dưới nỗi sợ hãi của tôi về những bức ảnh là một sự ám ảnh nhỉ? Anna, anh tưởng chúng ta đã xua đi mọi bóng ma trước kia sáng nay rồi, anh cảm thấy thế đấy. Em thì sao? Tôi chớp chớp mắt, nhớ lại buổi sáng cực kỳ thích thú, lãng mạn và hết sức quẩy quả trong phòng giải trí vừa rồi. "Vâng," tôi cười, "em cũng cảm thấy thế." "Tốt rồi," anh cúi xuống hôn tôi, ôm tôi bằng hai tay, "anh sẽ nghiền vụt chúng đi." Anh nói tiếp: "Và rồi anh phải làm việc, xin lỗi em yêu, nhưng anh có cả đống việc phải làm chiều nay." "Được mà, em phải gọi điện cho mẹ. Tôi làm bộ nhăn mặt, "Rồi em muốn đi mua ít đồ và nướng bánh tặng anh." Anh cười tươi rói, ánh mắt sáng bừng như chú bé con. "Bánh à?" Tôi gật đầu, "Bánh sô cô la nhé." "Anh thích bánh sô cô la à?" Nụ cười của anh ấy có sức lây lan thật. Anh gật đầu, "Em biết mình có thể làm gì rồi, ngài Gray." Anh hôn tôi lần nữa. Mẹ Kala sững sờ không nói nên lời. "Mẹ à, mẹ nói gì đi mà? Con không có bầu đích chứ Anna." Mẹ hốt hoảng hỏi. "Không, không phải đâu, không hề." Tôi thoáng thất vọng, buồn lòng khi mẹ lại nghĩ thế về tôi, nhưng rồi tôi mới đột ngột nhớ ra bà đã mang bầu rồi mới cưới ba đẻ của tôi. "Mẹ xin lỗi con yêu, chuyện đột ngột quá, ý mẹ là Christian là một đám cũng khá, nhưng con còn trẻ quá." Và con nên hiểu biết hơn về cuộc sống nữa. Mẹ à, mẹ không thể chiều mừng cho con thôi sao? Con yêu anh ấy. Con yêu à, mẹ cần quen dần với điều này, sắp quá, mẹ có thể nhận thấy ở Georgia, sữa hai con đã có những chuyện đặc biệt, nhưng kết hôn thì ở Georgia, anh ấy muốn tôi làm người phục tùng của anh, nhưng tôi sẽ không kể cho mẹ đâu. Các con chọn ngày chưa? Chưa ạ. Ước gì ba con còn sống. Bà lẩm bẩm Ôi con đừng thế, giờ không phải chuyện này. Con hiểu mẹ à, con cũng muốn biết ông, ông ấy chỉ ôm con có một lần và ông ấy tự hào lắm, ông nghĩ con là cô bé xinh đẹp nhất thế giới. Giọng bà chết lặng khi kể lại hồi ức quen thuộc ấy, rồi bà lại khóc nức nở cho xem. Con hiểu mà, mẹ. Và rồi ông qua đời, bà sụt sà sụt sịt, chuyện này khiến bà xúc động ghê gớm như mọi lần đấy mà. Mẹ à, tôi gọi Mũn đặt điện thoại xuống mà ôm chầm lấy mẹ. Mẹ ngớ ngẩn thật, bà khẽ nói và lại sụt sịt, dĩ nhiên mẹ mừng cho con lắm, con yêu, dưỡng Ray biết chưa? Bà hỏi thêm và có vẻ như đã lấy lại thăng bằng. Christian vừa xin phép ba rồi ạ. Ồ, dễ thương quá, tốt rồi, giọng bà nghe buồn buồn nhưng cố tỏ ra bình thường. Vâng ạ, Anna, con yêu, mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ mừng cho con và hai con phải đến chơi với mẹ nhé. Vâng thưa mẹ ạ. Con cũng yêu mẹ. Bob đang gọi rồi, mẹ phải đi đây, báo mẹ lịch gấp nhé. Chúng ta cần lên kế hoạch, các con có tổ chức đám cưới hoành tráng không? Đám cưới hoành tráng ư? Trời đất, tôi còn chưa kịp nghĩ tới, đám cưới hoành tráng? Không, tôi chẳng hề muốn thế. Con vẫn chưa biết ạ, khi nào tính tới con sẽ gọi báo mẹ. Được, con ạ. Giờ thì con giữ gìn cẩn trọng nhé, hai con cần thời gian vui vẻ trước đã, còn nhiều thời gian để có con cái sau. Con cái ư? Hừ, hmm, lại thế rồi, cái sự rảnh rỗi không cần úp mở liên quan tới việc mẹ có tôi từ sớm quá. Mẹ à, con không làm hỏng cuộc đời mẹ chứ ạ? Bà hốt hải, "Ôi không đâu Anna, đừng bao giờ nghĩ thế, con là điều tuyệt diệu nhất có được với ba và mẹ." Mẹ chỉ ước ông ấy có ở đây chứng kiến con đã trưởng thành ra sao và sắp kết hôn thế nào, bà lại tiếc nuối và xụt xùi rồi. Con cũng ước gì được như thế, tôi lắc đầu, nghĩ tới người cha trong tưởng tượng của mình, mẹ à, con để mẹ đi thôi, con sẽ sớm gọi lại. Yêu con, bé cưng, con cũng yêu mẹ, tạm biệt. Bếp của Christian là chốn nấu nướng đáng mơ ước. Một người chẳng biết mảy may việc bếp núc thì dường như lại có hết mọi thứ, từ đoán bà Jones hẳn cũng thích nấu ăn lắm, tôi chỉ còn cần thêm chút sô cô la loại thượng hạng để làm kem phủ nữa. Tôi đặt hai nửa bánh vào giá làm mát, lấy túi xách rồi ngó vào cửa phòng làm việc của Christian, anh đang chăm chú vào màn hình máy tính, anh ngước lên cười với tôi. Em định ra cửa hàng mua ít nguyên liệu. Ừ, anh nhăn mặt, sao thế? anh có định mặc quần jean hay gì khác không? Ôi thôi đi mà. Christian có hay cẳng chân thôi mà. Các bạn đang nghe chuyện tệ trên audio trong EZ chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh nhìn chằm chằm không có ý giễu cợt, sắp cãi cọ đến nơi rồi mà đang sinh nhật anh ấy cơ đấy, tuy đảo tròn mắt thấy mình như thiếu nữ bị mắc lỗi. Thế nếu ta đang đi nghỉ mát ở biển thì sao? Tôi lái sang hướng khác. Ta đâu có biển. Anh có phản đối nếu giả sử ta đang ở biển không? Anh cân nhắc một lát, "Không," anh đáp gọn lỏn. Tôi trợn tròn mắt rồi tủm tỉm cười, "Thế thì cứ tưởng tượng mình đang ở đó đi, gặp anh sau." Tôi quay gót lao vội ra hành lang, tôi vào thang máy thật nhanh trước khi anh bắt kịp tôi. Khi cửa đóng lại, tôi giơ tay vẫy vẫy, cười thật duyên dáng trong khi anh nhìn theo, nhíu mắt bất lực. Nhưng đáng ra phải buồn cười chứ. Anh lắc đầu ngao ngán rồi Tôi không thấy gì nữa. Ô hay, thú vị đấy chứ. Chất adrenaline chạy dần dần trong huyết mạch, tim tôi đập tưng tưng như muốn bật ra khỏi lồng ngực, nhưng khi thang máy đi xuống, thì thế của tôi cũng tụt xuống theo, khỉ thật, tôi vừa làm gì tới không biết. Ai lại đi giữ hộ đằng đuôi bao giờ? Anh ấy sẽ giận khi tôi về cho màn xem cô nàng tiểm thức liếc tôi qua cặp kính nửa vầng trăng, ve vẩy cánh liễu trong tay. chất tiết thật, tôi nhớ ra rằng mình mới có rất ít kinh nghiệm với đàn ông, tôi còn chưa từng sống với người đàn ông nào bao giờ, ừ thì trừ dựng Ray, nhưng dĩ nhiên không thể tính ông vào đây được, ông là ba tôi, à thì là người tôi coi như là ba ruột của mình. Và giờ tôi có Christian, tôi đoán anh chưa từng sống riêng với ai cả, để hỏi anh ấy xem sao, nếu anh vẫn còn chịu nói chuyện với tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy mãnh liệt rằng mình nên mặc cái gì mình thích. Tôi nhớ các quy định của anh phải rồi, chuyện này với anh thì khó khăn đây, nhưng rõ ràng rằng chính anh đã trả tiền mua chiếc váy này còn gì? Đáng lẽ ra anh ấy nên có chỉ dẫn chi tiết hơn cho hẵng Naimens, đừng bán món đồ nào quá ngắn chứ. Chiếc váy này đâu quá ngắn nhỉ? Tôi ngắm nghía trong tấm gương lớn của hành lang, chết thật, ừ thì cũng khá ngắn, nhưng giờ thì đằng nào chuyện đã rồi và chắc chắn tôi sẽ phải đối diện hậu quả thôi. Tôi vu vơ tự hỏi liệu anh ấy sẽ làm gì đây, nhưng trước tiên tôi cần tiền mặt đã. Tôi ngó chân chân vào tờ biên lai like từ quầy ATM. 51.689,16 đô la, cậu tiền 50.000 đô la là quá nhiều. Anastasia, nếu cậu nói đồng ý cưới, cậu sẽ phải làm quen với việc giàu có nữa đấy. Và chuyện bắt đầu rồi đây, tôi cầm chỗ tiền 50 đô la còn con rồi đi tới cửa hàng. Tôi đi thẳng vào bếp. Khi về đến nơi và không ngăn được cảm giác dùng mình lo sợ, Christian vẫn ở trong phòng làm việc, chực gần hết buổi chiều mất thôi. Tôi quyết định cách tốt nhất là đối diện với anh ấy để xem tôi đã gây tổn thất cỡ nào. Tôi lén lén gần cửa ra vào phòng làm việc của anh, anh vẫn nói chuyện điện thoại, nhìn ra cửa sổ. Còn chuyên gia về chức thăng được xếp vào thứ thứ hai à? Tốt, cứ tiếp tục báo tin cho tôi. bảo họ rằng tôi sẽ cần phát hiện ban đầu của họ vào tối thứ hai hoặc sáng thứ ba. Anh ngắt máy rồi xoay ghế lại, nhưng sự người khi thấy tôi, vẻ mặt bất động. "Chào anh, tôi lấy nhí." Anh chẳng nói năng gì, khiến tim tôi dấy tự do hẫng hụt. Tôi rón rén đi vào phòng, phòng canh bàn thấy chỗ anh ngồi, anh vẫn im lặng, mắt không rời mắt tôi. Tôi đứng trước mặt anh cảm thấy ngờ ngệch vô cùng. "Em về đây rồi, anh đang giận em đấy à?" Anh thở dài, Với tay tôi rồi kéo tôi vào lòng mình, ôm chỏng lấy tôi, anh dụi mũi vào tóc tôi. "Ừ," anh đáp. "Em xin lỗi mà, chẳng hiểu chuyện gì với em nữa." Tôi cuộn mình trong lòng anh, hít hà hương thơm Christian tuyệt vời, cảm thấy thật an toàn mặc dù anh đang giận. "Anh ư? Không đâu, cứ thích gì mặc nấy đi." Anh lẩm bẩm, tay anh vút ngược theo chân trần của tôi lên tới đùi, với cả mặc váy thế này cũng tiện đủ đường. Anh cúi xuống hôn tôi. Tôi đã sum xuê hết khi nghe tiếng anh đi ra từ phòng làm việc và tôi thắp một ngọn nến trên chiếc bánh, anh nở nụ cười rạng rỡ khi thong thả bước đến với tôi, tôi khẽ hát ca khúc chúc mừng sinh nhật tặng anh, rồi anh cúi xuống thổi phù nến, mắt nhắm lại. Anh vừa ước rồi, anh nói rồi mở mắt ra và không hiểu sao ánh nhìn ấy khiến tôi ngượng chín người, lớp kem phủ vẫn mềm, hy vọng anh thích. Không chờ nổi nữa phải nếm thôi Anastasia. Anh cất tiếng sao mà gợi cảm thế, tôi cắt cho mỗi đứa một lát rồi thưởng thức một miếng nhỏ bánh kem. Ừm, um, anh âm ư tán dương, chính đây là lý do anh muốn cưới em. Tôi cười phá lên nhẹ nhõm, thế là anh ấy thích nó. Sẵn sàng thế gặp gia đình anh chưa? Christian tắt máy xe R8, chúng tôi vừa đỗ trước lối vào nhà bố mẹ anh. Vâng, anh định báo tin cho họ không? Có chứ, anh đang mong phản ứng của họ thế nào đây?" Anh cười danh mãnh rồi bước xuống xe. Đã 7 giờ rưỡi tối, mặc dù hôm đó ấm trời nhưng vẫn có gió lạnh xe xe từ vịnh thổi tới, tôi kéo áo khoác quanh mình khi xuống xe. Tôi mặc chiếc váy dạ tiệc màu xanh ngọc tìm được sáng nay khi lục lọi tủ quần áo, có cả thắt lưng cùng màu. Christian đỡ tay tôi và cùng anh đi về cửa chính, Carrick mở rộng cửa trước khi anh ấy định gõ cửa. Christian chào con trai, chúc mừng sinh nhật con. Ông đón lấy bàn tay Christian chia ra, nhưng kéo anh vào lòng, làm anh dững sờ. Ơ, cảm ơn bố. Anna rất vui được gặp lại cháu. Ông cũng ôm cả tôi nữa, rồi chúng tôi theo anh vào nhà. Trước khi đặt chân vào phòng khách, khét lao nháo từ hành lang tới, trông rất giận dữ. Ôi không, cả hai người, mình muốn nói chuyện với cả hai. Ôi không, cả hai người, mình muốn nói chuyện với cả hai. Cô quát lên bằng cái giọng, cậu tốt nhất, đừng có gây chuyện với mình. Tôi lo lắng liếc sang Christian, anh nhún vai và đành chiều lòng cô nàng, nên chúng tôi đi theo vào phòng ăn, để bác Karik sửng sốt đứng lại ở cửa phòng khách. Cô đắm sầm cửa lại và quay sang. Cái quái gì đây hả? Cô xít lên và vung vẩy một tờ giấy trước mặt tôi. Cực kỳ lúng túng, tôi đón lấy nó, tử cô ấy và đọc lướt qua. Miệng tôi khô khấp, quỷ thần ơi, đó là email của tôi trả lời Christian.